hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ng chương 452 vùng đất trung tâm đời các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi in nhạc áp thi hóa thân lao ra mặt đất còn không có đi bao xa liền ánh mắt ngưng lại nhìn thấy xa xa mấy vị kia chính đang cẩn thận từng ly từng tí một l lộcxoát hắn hắc kỳ quân tu sĩ nhưng cùng lúc này một đội hắc kỳ quân tu sĩ cũng là nhìn thấy Đinh nhạt tìm tới hắn nhanh gửi thư báo một người kêu lên ánh mắt mang theo hưng phấn cùng Nghghiêm nhị nhưng những người này cũng không có mù quán đến côngích Đinh nhạt bởi vì bọn họ cũng biết Đ đih thần thông rất mạnh không phải bọn họ có thể ngăn cản nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ là tìm tới Đinh nhạt mà thôi âm uhm. một tiếng Một vệt sáng lên không Nổ bể ra đến Hào quang ứng ánh để chu vi mấy vạn giảm cũng có thể rõ nét nhìn thấy Đồng thời Một luồng đặc thù ba động cũng là nhanh chóng tản ra Để trên đại lục này bên trên những người khác đều là cả người chấn động Muốn chết Đinh nhạc ánh mắt lạnh léo Cả người lay động Bá một tiếng Chính là xuất hiện ở một người trước người giơ tay một trưởng rơi vào Tiên Quang sôi trào Nhất thời Thần giáp phá nát Thân thể nước thành bốn mảnh Xì xì Đinh nhạc chỉ tay một cái Tiên Quang hiện ra trực tiếp điểm bảo đối phương đầu lâu Tam thi hóa thân thực lực Đã đủ để sánh vai hốn nguyên cảnh đỉnh cao tu sĩ Hơn nữa sức chiến đấu Càng là đột xuất Mau lui lại Hắc kỳ quân những người khác sắc mặt kinh hãi cực kỳ Vội vã rút lui Đinh nhạc thân hình lay động Pháp lực ngập trời Sơ tay chính là tiên quang ấm ánh Âm âm âm vài tiếng liên tiếp vang lên Những này hắc kỳ quân tu sĩ nhất thời đều là thân vẫn Máu tươi chảy ra Để đại địa càng đỏ tươi Xử lý xong mấy người này Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Liếc mắt nhìn xa xa Trong lòng hơi động Chính là thân hình hóa thành một ánh hào quang Trực tiếp trốn xa Chạy đi đâu Phía sau Lượng lớn hắc kỳ quân tu sĩ truy đổi mà tới Phía trước nhất Chính là vào chỗ hốn nguyên cảnh đỉnh cao tu sĩ Từng cách từng cách nhìn về phía Đinh Nhạc dường như át lang xem dương giống như vậy Đuổi sát mà đến, bá Nhưng lúc này, Đinh Nhạc trở tay một đảo tiên quang như đao Nhanh dường như sét đánh Chỉ nghe thổi phù một tiếng liền đem một vị hốn nguyên cảnh đỉnh cao tu sĩ đánh rơi trên đất Trực tiếp chính là trùng không đà thương nổi hỡi để những người khác người bước chân vì đó mà ngừng lại. Oanh, nhưng lúc này, tứ phương lần lượt từng bóng người xuất hiện. Mỗi người khí thế ngập trời, bị thần quang bao phủ, cho dù ở ngày huyết sát đại lục bên trên cũng là bao phủ vạn dặm phong vân. Nhiều như vậy nửa bước táo hóa, đinh nhạc trong lòng khiếp sợ cực kỳ, bảy tám vị. Như thế sẽ nhiều như thế, Bất luận ngươi là người phương nào, nhưng dám đả thương ta thiên sát tội người, nên chết. Một vị bóng người mở miệng nói, ẩm chứa kinh người ý chí. Đón lấy một bàn tay phiên thiên, trực tiếp đánh về đinh nhạc. Nhưng cùng lúc, những người khác cũng đều là ra tay. Từng cái từng cách thân hình liền động, muốn tiêu diệt đinh nhạc, cướp đoạt trí bào. Muốn đoạt bản tỏa chí bảo cách kia đến có người tử chuẩn bị Đinh nhạt lời nói băng hàn Thân hình nhảy lên Tiên quang như đao Từng đảo từng đảo quét ngang mà ra Nhất thời Nửa bước táo hóa bàn tay lớn cũng là tích huyết Bị đánh đuổi Trí bảo ký thác hóa thân Đặc biệt chạm tiên phi đao Có thể nói thần thông sắc bén vô cùng Từng đảo, từng đảo tiên quang đều là dường như chảm tiên phi đao giống như vậy. Có chảm tiên diệt thần tư thí, thật mạnh thần thông, khẩu khí thật là lớn. Mười mấy vị nửa bước tạo hóa phản ứng bất giống nhau. Nhưng tất cả mọi người động tác nhưng là như thế. Mỗi người có pháp bảo lấy ra. Thần thông kinh thiên, hoàn toàn mở mịt ép hướng về đinh nhạc. Để xa xa những hắc kỳ quân đó đều là xem trong lòng kinh hoàng Vội vã rút lui Nhưng lúc này Đinh nhạt trong tay hơi động Bất chu ấm bay lên Xoay tròn hóa thành to như núi Trực tiếp và về phía trong đó một vị nửa bước táo hóa Chí bào Người kia kinh hỉ Vội vã bàn tay lớn chụp vào bất chu ấm Nhưng bất chu ấm quy năng ngập trời Trực tiếp chấn nát hắn bàn tay lớn Đón lấy Ở hắn thần sắc kinh hãi bên trong phịch một tiếng Thân thể nước thành bốn mảnh Đi Đinh nhạc thân hình hơi động Động như thỏ khôn Trực tiếp nắm lấy bất chu ấm Nhảy ra vây quanh Trực tiếp trốn xa Thật mạnh Vị kia nửa bước tạo hóa cường giả thân hình lần thứ hai ngưng tổ Sắc mặt lòng vẫn còn sợ hãi Trên người khí tức hề hoài đến cực điểm So với chức vị kia cùng tộc đều là nghiêm trọng Lúc này thiên sát tộc mấy vị khác cường giả Cũng đều là từng cái từng cái đuổi theo Người kia chạy đi đâu Rất nhanh Hắc kỳ quân mấy vị thống lính cũng là đến Đại thống lính hỏi cách đó không xa Hắc kỳ quân tu sĩ nói Hướng vùng đất trung tâm đi rồi Có người hồi đáp Nhất thời đại thống lính mấy người vội vã thân hình hơi động đuổi sát mà đi Nhiều như vậy nửa bước táo hóa cường giả truy sát Trong đó cũng không thiếu an hiểu bay trốn cường giả Nhất thời Đinh nhạc thân hãm nguy cảnh Cho dù là bất chu ấm mạnh mẽ vô cùng Trên người cũng là liên tục bị thương Chỉ có thể không ngừng mà trốn xa a Một tiếng thê thảm díp gào Đón lấy Một đảo thân hình có chút thư huyến thân hình xuất hiện Trong tay cầm thư huyến trường thương Kêu gào một thương đánh về phía đinh nhạc oan hồn Đinh nhạc trong lòng cả kinh Chở tay vỗ một cái Tiên Quang chuyển động Nhất thời Đem vị này hốn nguyên cảnh trung kỳ oan hồn đập tan rồi Càng là hướng về khu vực trung tâm, oan hồn càng là đông đảo, oan hồn bồng bệnh. Mỗi một cách đều là mạnh mẽ vô cùng, thấp nhất đều là hốn nguyên cảnh thực lực. Để đinh nhạc độn oan cũng là không khỏi tản ra. Cẩn thận từng ly từng tí một cất bước, e sợ cho chính mình tao ngộ quy mô lớn oan hồn. Nói như vậy, nửa bước táo hóa cũng đến vẫn lạc, chết. Xa xa Thiên sát tục trong tay cường giả vung một cái Thần quang tung hoành Thổi phù một tiếng Trực tiếp xuyên thùng đinh nhạc thân thể Để đinh nhạc thân hình lào đảo đi tới Muốn đến vùng đất trung tâm Mau mau lưu lại hắn Không thể để cho hắn sông vào Có người mở miệng nói rằng Để những người khác người cũng là gật đầu Mỗi người đều là toàn lực ra tay Đinh nhạc khuôn mặt lạnh lẽo Không chút nào không có vì là trước mắt nguy cấp cao mày Bày ra bình tĩnh cực kỳ Ở nhận ra được càng đi vùng đất trung tâm oan hồn càng nhiều thời điểm Đinh nhạc chính là sắc mặt hơi động Đẩy oan hồn trực đi vào trong chùm Oanh, thần quang ngập trời Bất luận là thiên sát tộc cường giả vẫn là khắc kỳ Quân thống lính đều là bắt đầu toàn lực ra tay Thân hình cấp tốt cản gần đinh nhạc, các loại đại thần thông dồn dập nổ xuống. Để đinh nhạc thân thể đều là nước thành bốn mảnh. Máu me tung tói, cút, đinh nhạc quát lạnh. Thân hình hơi động, một luồng lạnh léo đến cực điểm tiên quang hiện ra. Trong thời gian ngắn chính là hóa thành một đảo phi đao. Bá một tiếng, quét ngang mà ra, phốc, phốc, phốc liền với ba vị thiên sát tộc cường giả đều là bên trong đao Nhất thời Để bọn họ kinh hãi cực kỳ chính là thân thể của bọn họ không có chuyện Trái lại là tự thân nguyên thần bị chém tới hơn nửa Nếu như không phải bọn họ phản ứng nhanh Khả năng lần này liền có thể diệt giết bọn họ rồi Đây là thần thông gì Những người khác sợ hết hồn Dĩ nhiên một chiêu trọng thương tam đại nửa bước táo hóa thực sự khó có thể tin tưởng được Bất quá đinh nhạc phát sinh như vậy một chiêu cũng là tiêu hao không nhỏ Sắc mặt nhất mạch Khí tức đều là giảm xuống một chút Đinh nhạc không dám trì hoãn Thân hình nhảy lên Hóa thành một vệ sáng Tả trùng hứa va lần thứ hai hướng về vùng đất trung tâm phóng đi Dừng lại Nửa bước táo hóa cường giả gào thét thần quang cuồng liệt quét ra Nhưng đối mặt Đinh Nhạc sắc bén tiên quang, cũng là bị từng cái chém phá Để Đinh Nhạc độn đi ra ngoài Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mới đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi